chào những thính giả thân mến của chương mục truyện kinh điển, các bạn đang theo dõi câu chuyện kinh dị có tựa đề hồn sói trên, trên trang nhà việt blog.com.vn và blogviệt.com.vn. xin mời các bạn hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo ở phần 3 của câu chuyện qua giọng đọc của những du nhé. ông sâm thức dậy lúc nửa đêm. hôm nay ông cảm thấy trong người khỏe hơn nên người dậy thu xếp mấy thứ lặt vặt trong phòng, tính sáng sớm sẽ trở về Sài Gòn. Ông đã dặn tài xế Tám Ân, đúng 5 giờ thì gọi Bây giờ, mới 13 giờ 10 phút, còn khá lâu nữa Nhưng ông biết, cố nằm lại thì cũng không ngủ được Do bị tim mạch lâu nay, ông kiềng cữ cả cà phê, cả trà Vậy mà giờ này, ông lại thèm được ngồi nhấm nháp một cốc chất đáng ấy Như cách đây vài năm, lúc còn ở bên kia trời Tây Lúc ấy, ông hay ngồi uống cà phê không đường và rượu mạnh Bởi cái lạnh cắt ra của vùng bên thủy Canada Và có một nguyên nhân khác Nhớ tới Canada Trên con tim đang được dỗ dành của ông nhói lên Điều bị ẩn sâu kín đó Đã đổ ruồn về Và hành hạ ông suốt mấy hôm nay rồi Mãi cho đến chiều nay Ông mới bình tâm trở lại Sau khi ông ngồi trong phòng riêng khóa kín cửa Và đốt đến nhà ngồi khấn thầm Ông khấn những gì chỉ mình ông biết Và hình như Đó là việc lặp đi lặp lại nhiều lần Mà vẫn chưa toại nguyện Đã hơn chục lần, ông Sâm đốt nén nhang này đến nén nhang khác rồi người khấn Nhưng lần nào thì nhang cũng tắt ngang Mà mỗi lần như vậy là khiến cho con tim của ông đau nhói lên Đời khấn của ông đã bị từ chối Mãi đến hồi 9 giờ tối vừa rồi, lần đầu tiên thì nhang cháy hết Đầu óc ông, ông Sâm cũng tươi tỉnh từ đấy Và ông đã ngủ đau một giấc Lúc này ngồi chờ trời sáng, ông Sâm mới hiểu ra lời khấn được của ông được chấp nhận Là bởi vì ông đã hứa sẽ rời khỏi đây Và không bao giờ trở lại nữa Người ta đã thực sự xua đuổi ông rồi Mà cũng phải thôi Ông sầm tự dưng thèm được nói chuyện với bất cứ ai chừng như chất chứa trong lòng ông Đang có nhu cầu tuôn ra Gọi tài xế ăn Thật ông không muốn Bởi cần phải để anh ta nghỉ ngơi Mai còn lái xe Giờ chỉ còn Ngọc Trâm Cô cháu gái mà ông nuôi từ nhỏ Sau khi người anh trai và chị dâu qua đời Trong một tai nạn giao thông Ông thương chăm như con Nên lần này Ông đích thân dẫn Trâm lên đây Định giao đức cho cô ngôi nhà này Khi nào Trâm lấy chồng Và tạo lập sự nghiệp Lúc chiều Ông đã đồng ý cho chăm ở lại đây Sau khi ông ra về Rồi ít hôm sau Trâm sẽ về sau Ý của Trâm là muốn có thời gian làm quen với ngôi nhà hơn Có lẽ Ông nên dặn dò cô khéo gái thêm đôi ba điều Ông xong nhẹ nhàng bước qua phòng châm Ông đưa tay gõ cửa nhẹ Ướn biết thường khi châm rất nhạy thức Tuy nhiên gõ đến ba lần chẳng nghe châm lên tiếng Ông hơi lo hay là có chuyện gì với cô cháu gái của mình Linh tính báo ông có chuyện chẳng lành Ông sâm cầm nắm cửa xoay mạnh Và thật bất ngờ Cửa phòng không khóa nên bật vào trong Phòng còn sáng đèn nhưng không có người Châm ơi! ông sâm cất tiếng gọi vừa lúc nhìn qua cửa sổ ông thấy bóng một phụ nữ đi sâu vào trong vườn sau châm châm không kịp suy nghĩ ông sâm tức tốc chạy theo từ dãy phòng có một hành lang nối với vườn sau bằng một cửa hậu nên chỉ mấy chục giây sau ông đã ra tới con đường nhỏ trước mặt ông là bóng tối dày đặc tuy nhiên là chủ nhà nên ông không khó để đi nhanh theo cái bóng vừa khuất tự dưng ông trầm thấy lo sợ cho cô cháu gái vô cùng những gì ở đó từ lâu rồi ông không còn dám nghĩ tới chứ đừng nói là bước vào vậy mà bây giờ với sự an nguy của người thân duy nhất còn lại trong đời mình ông sâm gần như quên hết chỉ biết cố đi cho nhanh khoảng năm phút sau thì vườn hoa lay ơn đã ở trước mặt lâu lắm rồi chưa ra đây nhưng ông biết có người chăm sóc nó nên tuy vội ông vẫn trách nhiệm thật là chủ đáo quá mười phút sau, ông đã tới trước cửa ngôi nhà của Tư Đản. Cửa đóng kín, đèn tắt, chứng tỏ chủ nhân đã ngủ say. Không chút chần chừ, ông sầm vòng ra sau, hướng về phía nhà mồ. Nơi này, kể từ khi về nước hai năm trước, ông chỉ nghe qua một tin nhắn điện thoại của Tư Đản. Mồ mà đã xong, khi nào tới thì nên đi một mình. Nhưng chưa bao giờ ông Sông tới. Vừa bước vào nhà mồ. Ông Sâm đã khựng lại Tim ông đập nhanh Trước mặt ông là một cô gái đang ngồi gục đầu trước ngôi mộ Trong cảnh tranh tối tranh sáng Ông Sâm thẳng thốt kêu lên Ngọc Lan Ngọc Lan Rồi như một quán tính Ông xả xuống ôm trả lấy cô gái Miệng rít lên như một người trong cơn hấp hối Anh xin lỗi em Vừa lúc đó Ông Sâm nghe một giọng nói thất quen còn nêm ở chú Sâm? Người con gái đó chính là Ngọc Trâm. Cái chết của chú Sâm khiến cho Ngọc Trâm bàng hoàng. Đêm hôm đó, sau khi biết mình ông nhầm đứa cháu gái, tự dưng ông ngã lăn ra rồi không bao giờ dậy nữa. Trâm thì phản ứng đúng, khi lên tiếng nói rõ mình không phải là Ngọc Lan, khiến ông hốt Hoảng thất vọng rồi đứng tin. Tuy nhiên, dẫu sao thì Trâm cũng gián tiếp gây ra cái chết của chú mình, nên cô khóc và đập đầu mấy lần. đến lúc ấy, từ đạm mới xuất hiện. ông lạnh lùng bảo trầm. tôi tiếp cô đưa ông chủ ra ngoài. rồi có lẽ cô cho xe chở ông ấy về Sài Gòn ngay sáng nay đi. trầm chỉ đồng ý đưa chúng mình ra ngoài nhà lo thủ tục mai táng, nhưng cô lại có ý khác. cháu sẽ mai táng chú sâm tại đây, có thể là trong ngôi nhà mô này. từ đạm la to lên. không được châm cao mày Sao lại không được Đây là nhà của chú Sâm Chú ấy có quyền nằm trên cơ ngơi của mình chứ sao Nếu cần Cháu sẽ xây một ngôi nhà mồ khác Từ đạm xem ra bị kích động dữ dội Ông ta cố đến làm mới quay ra Không nói thêm gì Bỏ mặc châm lại đó Với cái sắc của chú mình Đến chiều hôm đó Trong lúc nhiều bạn bè thân nhân Gần xa của chú Sâm từ Sài Gòn lên khá đông đủ Bỗng người ta hay tin vào đám chay lớn sau vườn Khi Trâm ra tới nơi thì thấy ngôi nhà gỗ của Từ Đạm còn lại đống tro tàn. Không ai biết nguyên nhân vụ cháy, cho đến khi bước ra ngôi nhà mồ còn nguyên vẹn thì Trâm hiểu. Từ Đạm đang ngồi im lặng trước ngôi mộ của Ngọc Lan. Trâm đứng nhìn ông rất lâu, cổ đợi cho đến khi ông cử động. Và cuối cùng Trâm đã nghe ông ta lên tiếng. Không biết là nói một mình hay nói cho Trâm nghe nữa. Lão ta đã phải trả giá cho tội lỗi của mình nhưng như thế vẫn chưa đủ Bởi những gì con gái tôi phải gánh Đã quá nợ nề thảm khốc cái chết của lão ta Chỉ mới là một phần Rồi sau đó Ông ta cúi xuống nói vào ngôi mộ Ngọc Lan Bà đã bắt nó phải tới đây để đèn tôi Vậy sao con vẫn chưa vừa lòng Sao con không cho bà đốt luôn ngôi nhà của nó nghe tới đây thì châm giật nảy mình Cô nhìn trở lại phía sau ngôi nhà lớn Nó vẫn chìm trong bóng đêm Tiếng ai khóc vậy Châm tự hỏi và nhìn quanh Vừa lúc đó có tiếng nước nở Nó vọng ra từ phía ngồi mộ Ngọc Lan Bà đã chở con về nó với bà một câu thôi cũng được Hay là khóc một tiếng Vậy mà đã hai năm nay rồi Con chưa về Nay con khóc Phải chăng đã mãn nguyện Bởi cuối cùng thì đưa hại đời con cũng phải đền tội Vậy là bà vui lắm rồi Bà có thể đi theo con được rồi ngọc lan ơi chờ ba từ đạo vừa dứt lời thì bất thần phóng người lên cao rồi lao đầu thẳng xuống mặt trên ngôi mộ hành động của ông quá nhanh quá bất ngờ nên dẫu trầm đã kêu thét lên ngay nhưng đã không còn kịp nữa một âm thanh khô khốc vang lên có lẽ đó là sự va chạm của phần đầu ông ta vào đá Kia yeah, chú tư trầm lao tới vừa kịp lúc cô giữ sở khựng lại bởi lúc ấy Có một vật khá lớn hứng chọn thân thể tư đạm Và nhảy sang một bên Gọn gàng, nhẹ nhàng Con sói Không thể tin được Trước mắt châm là một con sói trắng To gần bằng một con người Đang ôm chọn tư đạm vào lòng Nó không nhẹ nành Mà lại lẹ lưỡi liếm trên má và mặt ông tư đạm Vốn đã một lần thấp thần với con vật này Nên lần này Châm cũng không tránh khỏi tót tim cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngắt đi đức tỉnh dậy trâm vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngồi trước mặt mình là tư đạo và một cô gái vẫn ở trong ngôi nhà hồ tư đạo lên tiếng giọng dễ nghe hơn vừa rồi Sa con sói đã cứu tôi nhưng người thật sự duy trì cuộc sống cho tôi chính là cô nếu không có tiếng kêu thét của cô thì con gái tôi nó chưa kịp hoàn hồn để đỡ lấy thân thể của tôi cảm ơn cô trâm Trâm bật dậy Đôi mắt nhìn sang cô gái như ngầm hỏi Hiểu ý Tư đạm nói Nó là Ngọc Lan Con gái tôi Cô ấy Cô cô ấy Trâm suýt kêu lên lần nữa Kịp lúc Tư đạm nói tiếp Cô đã biết rồi nên tôi không giấu Ngọc Lan không còn là người oan hồn nó Sọng Trâm run rẩy. Tôi Tôi có còn sống không vậy Từ đạm phải bật cười Nếu cô đã chết Thì con gái tôi đâu phải ngồi đợi hơn nửa giờ đồng hồ Để nói một câu thôi Trước khi nó trở về với thế giới riêng của mình Lúc này Bất chợt cô gái tiền ngọc lan quay mặt ra Trầm thất thần nhìn vào Khuôn mặt thật đẹp Nhưng trắng bệnh Hầu như chẳng có chút sinh khí nào Cái nhìn lạ lùng của cô ta Khiến cho Trầm sợ hãi Bối rối Chỉ muốn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác để tránh Tuy nhiên thế như đã bị thôi miên nên trầm vẫn phải nhìn vào cô ta. tôi hiểu lầm, xin nữa thì vừa dứt lời, lập tức toàn thân cô ta chuyển động và nhanh như ánh chớp chỉ còn thấy một vệt trắng mờ mờ rồi sau vài giây trước mặt trầm chỉ còn lại xác khô của con chó sói kìa chú tư trầm phải ôm lấy ngược để chấn tĩnh trong lúc tư đạm nhẹ giọng bảy giờ tôi mới nói thật cô suýt chết bởi con gái tôi nó nghĩ lầm cô là người tỉnh của ông chủ sâm sao lại kỳ vậy cháu là cháu ruột mà thì khi biết ra thì ngọc lan đã không quấy phá cô nữa rồi chứ ngay đêm đầu cô tới đây nó cứ nghĩ cô sẽ được lão sâm đưa tới đây để thay nó quản lý ngôi nhà này nó quyết phá thậm chí còn định hại cô nữa cô có nhớ lọn tóc và xác con sói không Đêm đó đúng ra cô đã chết do loạn tóc quấn ngay vào cổ cô siết cho đến khi nào cô không còn thở được nữa Và con sói nằm trên giường cô đêm ấy Nếu tôi chậm tay một chút thôi Thì Ngọc Lan cũng đã bắt hồn cô đi rồi Trời ơi Thấy Sầm quá sợ hãi Từ đạm nói ngay Khi lão Sầm tới chết bên mộ nó Thì Ngọc Lan đã rõ mọi việc rồi Nó tính là sẽ gặp cô nói cho cô rõ Nó còn muốn trả lại cho cô Cái cơ ngơ này nữa cơ Châm xua tay lìa lìa Cháu không có ý định lấy ngôi nhà này đâu Sau khi trương cất chú Sâm xong Thì cháu về ngay Sài Gòn Từ đạm nhẹ lắc đầu Cô không cần phải như vậy Cô có thể an táng ông Sâm ở đây Chính tôi và Ngọc Lan sẽ đi Ông đứng lên nhặt xác con sói Định bước ra chợt dừng lại và hơi ngập ngừng Tôi không muốn khởi lại chuyện cũ Nhưng suy cho cùng, có những điều cô cần biết thì tốt hơn. Vậy cô theo tôi ra ngoài này sẽ đỡ ngột ngạt hơn nhiều. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Hôn Sói của tác giả Người Khăn Trắng được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su và nhóm sản xuất Darling Studio. Phần 4 cũng là phần cuối cùng của câu chuyện sẽ được gửi đến các thính giả trong phần đọc truyện của tuần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.